Hữu Quân ạ tôi có chuyện này muốn nói với anh. Hữu Quân lắng nghe, anh nhướng nhẹ đôi lông mậy. Cô cứ nói đi. Mỹ Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Dường như việc thổ lộ trước này đối với một cô gái là một điều rất khó khăn. Đôi mắt Mỹ Anh liên tục chớp, bàn tay cũng siết chặt. Lấy tất cả dụng khí trong người ra, cô mới có thể thốt lên được lời. Đôi môi đỏ chậm rãi hé mở. Hữu Quân Nếu nhanh không mở lời thì để em nói Em thích anh Có phải anh cũng thích em không? Mọi cử chỉ và hành động Của hữu quân đều dừng lại Vì thổ lộ này của Mỹ anh Nếu anh không nghe nhầm Thì lúc nãy cô đã tỏ tình với anh có đúng không? Hữu quân chưa từng nghĩ Cô sẽ thích anh Càng không nghĩ đến tình huống như thế Những năm qua anh nghĩ Cô cũng chỉ xem anh là bạn thôi Nào đâu có lại đem lòng mến mộ anh Phèn này thì tiêu mất Biết chắc sẽ khiến đối phương không vui, nhưng bắt buộc hữu quân phải tự chối. Anh thở ra một tiếng, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Mỹ Anh, có lẽ cô đã hiểu nhầm, tôi vốn không hề thích cô. Đối với cô, tôi chỉ xem là một người bạn quen biết mà thôi. Một tiếng sét đánh ngang tay, biểu cảm trên mặt Mỹ Anh trở nên ngưng trệ. Bàn tay cô bớt giác siết chặt vào đùi, lòng ngực cơ hồ phập phòng lên xuống vì quá hụt hẳn. Mỹ Anh cất giọng lắp bắp Hữu Quân Anh, anh không thích em sao Chưa từng thích dù chỉ một chút sao Hữu Quân gật nhẹ đầu Đáy mắt trầm tĩnh tới lạ thường Xin lỗi cô, chưa từng Cuối cùng Mỹ Anh không nhìn được nữa Một giọt nước mắt Lạnh lẽo chạy dài trên mã Cô là con gái phải cố gắng Trớ ngàn bản thân lắm Mới có thể tỏ tình với Hữu Quân Vậy mà nào ngờ anh lại từ chối Một cách phụ phạng Trái tim cô bớt giác nhói lên vì quá đầu đớn Mỹ Anh thấy hữu quân chưa có bạn gái vả lại thấy cách cư xử hòa nhã, ôm nhu của anh đối với mình Thì lầm tưởng là anh đã thích cô Nhưng nào ngờ anh vốn không hề Có một chút tình ý nào đối với cô Điều này sao cô có thể chấp nhận được chứ Vậy... em... em có thể theo đuổi anh không? Dù sao cũng đã phóng lao Giờ đây chỉ còn cách theo lao mà thôi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 Chân thành xin lỗi cô. Cảnh tượng tuyệt đẹp trong lòng Mỹ Anh dường như đã sụp đổ trong giày lát. Bạn gái? Anh có bạn gái rồi sao? Cô ấy là ai chứ? Chẳng lẽ là người đi cùng với anh dự tiệc vào thời gian trước sao? Mỹ Anh biết đến sự có mặt của Thảo hiện không phải vì hôm đó cô có đi mà cô hỏi thăm được từ miệng của người khác. Tuy nhiên cô chỉ nghe nói người con gái ấy vốn bị hữu quân lên tiếng phủ nhận không phải là bạn gái của anh rồi cơ mà. Hữu quân thành thật, đúng, chính là cô ấy. Mỹ Anh suy sụp hoàn toàn không nói nên lời, hai mắt đờ đẫn như người không có chút sức sống. Tại sao lại là cô ấy? Hữu quân ngưng hai giây rồi thuyết phục Mỹ Anh. Mỹ Anh, tôi chỉ xem cô là bạn của mình, vậy nên không thể nào có tình cảm với cô. Mong cô có thể hiểu được điều này và mau chóng quên đi tôi. Tôi tin ngoài tôi ra thì cũng có rất nhiều người yêu cô thật lòng Chúc cô có thể tìm được hạnh phúc Của bản thân mình Mỹ Anh rưng rưng nước mắt Nhìn hữu quân chầm chú Lòng lại quặng lên tượng cơn đau thắt Phải trải qua một lúc lâu sau Cô mới có thể mở miệng ra và hỏi Em có điểm nào không tốt Tại sao lại không yêu em Hữu quân không định sẽ khiến cho Mỹ Anh đau lộn thêm Nhưng cô cứ hỏi Nên anh cũng hết cách Cô rất tốt nhưng mà tôi rất tiếc Người tôi yêu chỉ có Thảo Hiền thôi Người hợp với tôi cũng chỉ có mình cô ấy Hữu quân để lại tiền thanh toán trên bàn Được dặn lại bởi ly nước trắng Sau đó đứng lên Đôi môi mỏng nhét lên cáo tự Trời cũng không còn sớm Tôi xin phép được về trước Hữu quân nói xong liền đứng dậy xoay người đi Cũng không muốn dây dự tìm chút nào Tùy anh lành nhạt như thế Sẽ khiến cho Mỹ anh không vui Nhưng miễn là không làm cho Thảo Hiền buồn Thì anh sẵn lòng Dù tự chối bao nhiêu cô gái Anh cũng không muốn thấy nét buồn bã Trên gương mặt kiều diễm của Thảo Hiện. Đợi đến khi hữu quân đi rồi thì Mỹ Anh vẫn còn ngồi bất đồng tại chỗ. Bàn tay cũng siết chặt, đôi mắt ánh lên tia không cam tâm. Cô ta thực sự không cam tâm. Tại sao cô là người đến trước nhưng lại không thể bước vào trái tim của hữu quân? Cô hoàn hảo như vậy, được nhiều người theo đuổi nhưng cô chưa từng chấp nhận ai. Tất cả là bởi vì cô đã thầm thương trộm nhớ hữu quân. Còn anh thì lại phủ phàng với cô một cách lành lùng Cũng không cam tâm chút nào cả. Người yêu của Hữu Quân là Thảo Hiền sao? Thảo Hiền? Thảo Hiền? Mỹ Anh lặp lại cái tên Thảo Hiền vài lần. Trong con người sâu không đáy. Lại ánh lên tiêu quỷ dị. Hữu Quân sau khi trở về nhà thì gọi điện cho Thảo Hiền ngay. Em chuẩn bị đi. Anh sang đón em. Dạ. Vì cả hai đang hẹn đi xem phim vào lúc 6 giờ tối nên lại tiếp tục gặp nhau. Vừa ngồi lên xe.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 Bây giờ hữu quân mới công môi Tạo thành một vòng cung hoàn hảo Anh bị người ta tỏ tình Nhưng đã từ chối Thảo Hiền nghe như vậy thì cảm thấy Mình lo lắng cho anh một cách thái quá Mà anh đã lừa cô Cô phòng má lên Ánh mắt lờ đỉnh Nhìn một hướng Chắc anh khó xử lắm đúng không Nếu muốn đồng ý Nữ muốn thôi Người đàn ông nghe thấy thì chối lia lia Anh đâu có Lúc đó anh chỉ hơi bất ngờ một tí Nhưng sau đó cũng đã từ chối ngay Tất cả đều không muốn cho em buồn Như thế thì tốt Thảo Hiền hòa hoảng đôi chút Cô cũng tò mò về người con gái kia Anh và cô gái đó hợp tác lâu chưa? Anh nói tất cả sự thật cho cô biết Cũng lâu rồi Vì cô ấy hay mua các tác phẩm của anh Ban đầu anh cứ nghĩ cô ấy thích hồi họa Và có niềm đam mê với nó Nên đã làm bạn với cô ấy Hữu Quân nói đến đây thì dựng Thảo Hiền tiếp lời cho anh Nhưng người ta là thích anh hơn là thích tranh Thôi mà Đừng có chọc ghẹo anh nữa có được không Thái độ đáng yêu này của bạn trai Thảo Hiền mới tha thứ cho anh Hiền nè Mình quen nhau cũng đã được 3 tháng Em có muốn sang nhà anh không Trước lời đề nghị của Hữu Quân Thảo Hiền tỏ ra khó hiểu Chẳng phải em vẫn thường xuyên qua nhà anh đấy sao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 Quả thực là anh rất ngại, còn sợ Thảo Hiền sẽ từ chối vì nghĩ anh có ý xấu với cô. Nhưng hiện tại họ quen nhau như vậy. vả lại, anh thực sự muốn lấy cô về làm vợ, nên không ngại để cô bước chân vào không gian riêng tư của anh. Thảo Hiền cảm thấy người đàn ông này cũng tình ý lắm. Cô nở nụ cười xinh đẹp, vờ như đang suy nghĩ. và giây sau cô mới cho anh đáp án. Được thôi, nhưng anh tính bao giờ thì dẫn em về. Hôm nay mới đi xem phim xong cũng muộn rồi. Ngày mai nhé, sáng mai anh sẽ đến đón em. Quyết định như vậy đi. Chẳng mấy chốc đã đến rạp chiếu phim. Cũng như những đôi nhân tình khác, Hữu Quân và Thảo Hiền tay trong tay cùng tiến vào bên trong, thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Sáng hôm sau, Thảo Hiền thức dậy sau khi dùng bữa và tắm rửa xong xuôi thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cô biết là Hữu Quân đã đến đón nên liền đi sang ngoại. Thấy anh quần áo chỉnh tệ trước mặt Thì đôi môi anh đạo bớt giác lại công lên Cô gật đầu tán tưởng Hữu quân Anh quả thật là một người rất đúng giờ Hữu quân trong phòng tái lịch lãm Vội nở một nụ cười điển trai Em cũng không trễ một giây nào Sau khi đã lên yên vị trên xe Người đàn ông nhanh chóng lái đi Nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh Lòng anh lại sống sang Thấy anh nhìn đặc biệt của anh Thảo Hiền không nhìn được, liền hỏi Anh sao vậy? Hữu Quân không giấu nội tâm tư Anh muốn hôn em Thảo Hiền bị câu nói này của Hữu Quân làm cho cả kinh Anh muốn hôn cô đấy ư Còn bày ra vẻ mặt buồn bã Sợ cô không cho sao Cô ngại ngùng hán giọng Dù gì em cũng là bạn gái của anh Anh muốn hôn em Em cũng không cản Thảo Hiền vừa nói xong thì két một tiếng Hữu Quân đã vội vàng dừng xe bên lề đường Bàn tay buông khỏi vô lăng. Cả thân người cũng trồn về phía cô. Anh hỏi một cách tà mị. Vậy anh hôn em nhé. Thảo Hiền vừa gật đồ thì hữu quân đã áp môi mình xuống môi cô. Anh xem đôi môi ngọt ngào ấy như một bảo vật trân quý mà nhẹ nhàng hôn lấy. Hôn được một lúc thì liền buông ra. Anh tiếp tục lái xe trên con đường lớn. Lúc này bỗng Dương Thảo hiện cất tiếng nói. Cũng đâu phải lần đầu hôn em, vậy mà cũng ngại cơ đấy. Nhưng mà em thắc mắc lắm, sao những năm qua anh không yêu một ai thế? Hữu Quân đưa mắt, nhìn Thảo hiền đôi môi mỏng cũng nhết lên đầy thâm ý, vì anh chưa tìm được chân ái của đời mình. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ để khiến cho trái tim của Thảo Hiền rạo rực. Không biết sao miệng anh lại ngọt ngào tới thế kìa chứ. Thật là trời xuôi đất khiến thế nào mà Thảo Hiền lại hỏi, Hữu Quân, anh sẽ lấy em chứ? Cô không thích tạm bỡ, đã yêu rồi thì quyết định lâu dài. Cô đã xác định hữu quân trở thành bạn trai của mình, thì cũng đã định đến ngày được gã cho anh. Nhưng về phía anh thì thế nào, cô vẫn chưa biết. Vậy nên mới quyết định hỏi, nếu như hữu quân có đáp án ngay, thì mọi chuyện sẽ dễ tính, còn nếu anh do dự, thì sẽ chấm dứt tại đây. Bàn tay đặt lên vô lăng, nhẹ nhàng cử động một cái. Hữu quân điều khiển xe lái chậm. Rồi mới quay sang nhìn Thảo Hiện Đôi mắt cương nghị ẩn hiện sự kiên định Không thể thay đổi Đôi môi mỏng cũng nhét lên Anh thành tâm mà trả lời Chỉ cần đồng ý Anh sẽ tổ chức hôm lễ luôn ngay bây giờ Đây là một lời thổ lộ tâm tình Cũng như một lời hứa chắc địch Xuất phát từ trái tim của hữu quân Tình cảm mà anh dành cho Thảo Hiện Không phải đùa Anh thực sự yêu cô Nên mới dám khẳng định như thế Những câu từ này khi thúc ra chắc chắn sẽ không thay đổi. Anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, rước cô lên xe hoa và tặng cho cô một hôn lễ đàng hoàng nhất. Lại một lần nữa trái tim tảo hiền bị tan chảy bởi sự ngọt ngào mà hữu quân mang tới. Lòng cô như được cột rửa bằng một giọng nước ấm thanh mát, dịu nhẹ, thực sự rất dễ chịu. Nhìn vào ánh mắt đèn lấy của hữu quân, cô biết anh không hề dối mịnh. Cái đầu bé nhỏ gật xuống một cái. Cô cười hai lớn đồng tiền cũng xuất hiện duyên dáng Ừ, vậy thì tốt. Hữu quân không hiểu cho lắm. Câu trả lời của em là bao giờ sẽ gã cho anh đây? Từ từ đã, không vội. Không biết hữu quân là đầu gỗ hay sao? Dù gì cô cũng là con gái. Con gái, ai lại chẳng thích sự lãng mạn. Vậy mà người đàn ông đó lại chẳng hiểu biết gì cả. Không cầu hôn, còn tính lấy cô. Anh nằm mơ đi. Cô sẽ không bao giờ đề cập chuyện này cho anh biết Để xem đến bao giờ anh mới nhận ra Còn nếu không nhận ra Thì cứ cho anh đợi mãi đi Để đến bao giờ cô chán sẽ quen người mới Vậy mới đáng đời anh chứ Chẳng mấy chốc hữu quân đã đưa Thảo Hiền đến Biệt thừa của riêng mình Sau khi vào trong thì anh liền hỏi ngay Em muốn xem tranh anh vẽ không Vừa nghe được lời mời mộc này Thì hai mắt Thảo Hiền sáng linh lấp lánh Cô gật đầu lia lia Dạ muốn chứ Nếu được như thế thì còn gì bằng nữa đâu. Hữu quân nắm tay Thảo Huyền đi lên lầu, đứng tại một căn phòng rộng lớn như thế. Anh vằn nắm đấm cửa, cùng với Thảo Huyền bước vào. Thảo Huyền quan sát một lượt phòng tranh. Các bức vẹ của Hữu quân cũng hiện rõ mồm một, một trước mặt cô. Tính sờ sờ thì có tận mấy chục tấm. Thảo Huyền tiến lại từng bước một và đưa mắt ngắm nghía, trong lòng không khỏi khen ngợi. Thảo Hiền nhìn bức tranh sơn dầu trước mặt mình Mà thầm khen ngợi Trênh tranh là một đoá hoa sen Đang nở rùa dưới đầm Cánh sen ướt ác do vướng lại Những hạt mưa ly ti Sống đồng như thật Thảo Hiền cười mãi tâm tình cũng hào hướng hẳn lên Hữu quần thay thế thì liền hỏi Em thấy sao? Người con gái không ngại thốt lên lời tán dương Đôi mắt cô sáng rượt Nhánh sao trên trời Đẹp lắm em rất thích nó Thảo Huyền tiếp tục quan sát những bức tranh còn lại bằng ánh mắt trầm trồ tán thưởng đôi mắt vẫn cứ sáng lấp lánh bỗng dưng cô dừng lại ở bức tranh chân dung do quá bất ngờ mà chút nữa đã nhảy cẩn lên lúc bấy giờ dòng nói của Thảo Hiền cũng trở nên lắp bắp Hữu Quân, anh vẽ em sao? Hữu Quân nở một nụ cười điển trai rồi gật độ anh chỉ có thể nhìn vào điện thoại thôi chứ không có em để làm mẫu ảnh trong tranh là một cô gái Với nụ cười tỏa sáng, đôi mắt cô trong sáng không vướng một chút bụi trận đôi môi đỏ mọng xinh xắn hé mở để lộ nguyên hàm răng trắng tinh, khuôn mặt nhỏ bé của cô vừa dễ thương vừa đẹp đẽ làm sao. Đây là bức vẽ thảo hiền mà Hữu Quân chỉ đặt bút một lần đã xong. Anh rất tỉ mỉ và tập trung nên thảo hiền trong tranh mới lung linh như thế và nhìn sống động như người thật vậy. Đẹp lắm, thực sự rất đẹp. Thảo Hiền không thể nhìn được mà gật đầu lia lịa và khen mãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được người khác vẽ mình nên vô cùng phấn khích. Tài năng của Hữu Quân đúng là không thể che vào đâu được. bàn trai của cô rất tuyệt vời. Hữu Quân hài lòng khi thấy Thảo Hiền vui vẻ, sàng ngợi. Anh cất giọng trầm ấm. Anh cũng muốn được em vẽ. Thảo Hiền đạo mắt suy nghĩ vài giây rồi cười tà Em chỉ biết vẽ tranh quả thân thôi. Thảo Hiền chỉ định treo đùa hữu quân để xem anh sẽ tỏ ra thái độ như thế nào. Nhưng không ngờ anh lại bình thẳng mà gật đầu. Được, anh sẽ cởi sạch quần áo cho em vẽ. Thảo Hiền giật bắn mình cô xua tay rồi lắc đầu. Em đùa đó, anh đừng có tưởng thật. Vậy bây giờ em sẽ vẽ anh nhưng em muốn anh phải ngồi một chỗ làm mẫu cho em. Đưa ra đề nghị chỉ vì cô thích mà tôi. Thực ra Nhìn ảnh chụp lại cô vẫn có thể phát họa một bức tranh hoàn chỉnh. Hữu Quân nhớt môi, cười một cách bí ẩn. Đương nhiên, thế là Hữu Quân dẫn Thảo Hiền vào trong phòng vẽ tranh ngay. Anh đẩy cô ngồi vào ghế, rồi chỉnh giá vẽ cho cô bà nói. Em nghĩ sẽ vẽ anh trong bao lâu? Thảo Hiền xem đồng hồ đeo tay, hiện tại đã gần 9 giờ sáng. Cô suy nghĩ rồi đáp lời Hữu Quân. Chắc tầm 2-3 tiếng, Hữu Quân xoa đầu cô. Được Thảo Hiền nhìn qua một lượt các dụng cụ Để vẽ tranh của Hữu Quân Phải công nhận Bạn trai cô quá giàu có Lại sử dụng toàn hàng hiệu giống như cô vậy Thảo Hiền vừa cầm cây bút vẽ lên tay Thì nhìn sang phía Hữu Quân Lúc này anh đang thông dòng Cợi từng cút áo Thảo Hiền cả kinh Hữu Quân, anh đang làm gì vậy Hữu Quân đã cởi xong chiếc áo sơ mi cơ ngược rắn chắc cũng đã hiện ra Ngay sau đó Anh vác chiếc áo sơ mi của mình lên sofa rồi bắt đầu táo tắt lưng ra miệng không quên trả lời một câu. Chẳng phải là em đòi vẽ tranh quả tên. Anh chỉ là đang đáp ứng yêu cầu của bạn gái mà tôi Nên nhớ, chỉ mình em mới có đãi ngộ tốt như vậy. Thảo Huyền thất hồn bạc vía cả đôi mắt trừng lớn vì quá kinh ngạc. ban nãy cô chỉ muốn trêu đùa hụ quân một chút thôi nhưng mà không ngờ anh lại cho đó là sự thật. Ôi trời đất ơi! Cô vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hữu quân, cái đó em chỉ nói đùa thôi. Anh đừng tưởng là thật mà. Tuy hữu quân vẫn không dừng động tác. Anh vừa kéo quá thì chiếc quần cũng tuột xuống ngay. Anh dứt quyết không cho cô cười tuyệt. Không đùa gì cả em phải vẽ cho anh. Mặt Thảo Hiền nhanh chóng đỏ ửng khi thấy hữu quân lỏa thể. Chỉ còn lại chiếc quần sót thì cô liền đưa tay che mặt. Do quá ngựa ngùng mà hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô lắp bắp. H hữu quân, anh, anh mong mặc quần áo lại đi. Hữu quân không dững, không nghe lời Tạo Hiền mà lại ngồi xuống sofa với một tư tế khá đẹp mắt. Không nhanh không chậm, một giọng nói khang khang chợt cất lên. Em được đại ngộ tốt như vậy còn không chịu. Nếu như em không thích thì anh sẽ làm mẫu cho một cô gái khác đấy. Tiếng hữu quân vừa dứt thì Tạo Hiền cũng đã kéo bàn tay đang che khuất cửa sổ tâm hồn của mình xuống. Cô nhìn hữu quân bằng ánh mắt bất mãn. Rồi chất vấn Anh đã có bạn gái rồi Anh cũng muốn làm mẫu cho người khác Anh có thấy quá đáng không? Hữu quân cố nhịn cười Anh chưa kịp trả lời thì cô lại tiếp tục nói Tốt nhất anh ngồi im đó cho em Em nhất định sẽ vẽ được Mặc dù trống ngực đang đập liên hồi Nhưng Thảo Hiệm vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể Vừa nhìn thấy thân hình cường tráng của hữu quân Thì bớt giác đôi mắt cô lại cựp xuống Tuy là mạnh miệng như thế Và bản thân cũng từng vẽ quả thân cho người khác Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cô vẽ quả thân cho bạn trai của mình Tất nhiên là phải cảm thấy hồi hộp lắm Cô muốn có bản lĩnh của họa sĩ nổi tiếng Đó là phải bình tâm và chăm chú vào tường nét vẽ Còn người mẫu thì cứ xem như là một pho tượng Thảo Hiền hít sâu một cái Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy của hữu quân Nhưng cô thấy Có cái gì đó là lắm Hình như trong con người sầu thẳm của anh Lại xuất hiện vài tiên nhu tình Thảo Hiền dằn lòng mình xuống Và không được suy nghĩ lung tung Cô bắt đầu đặt bút vẽ Hữu Quân biết là mình đã khiến cho bạn gái Ổn định lại tâm tình Nên tâm trạng của anh cũng rất vui vẻ Anh ngồi yên với tư thế cũ Đôi môi kêu bạc, hé mở Anh tin vào tài năng hồi hòa của em Thì câu nói này rất bình thường Nhưng không hiểu sao Thảo Hiền lại nghe được sự ẩn ý ở trong đấy Có phải là do cô quá đa nghi không? Thảo Hiền quyết tâm nhìn từ phần eo của hữu quân trở lên rồi vẽ trước Còn từ phần eo xuống thì vẽ sau vậy Qua vài giây sau cô mới cất giọng hỏi Anh đã từng vẽ tranh quả tân cho các người mẫu nữ nào chưa? Tuy biết là khả năng này rất cao Nhưng cô vẫn muốn được nghe đáp án Từ chính miệng của hữu quân Anh cũng không giấu cô mà nhẹ nhàng gật độ Ừ, đã từng Khi ấy anh còn là sinh viên, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh cũng không bao giờ vẽ tranh khỏa thân. Thảo Hiền lại hỏi, vậy khi đó tâm trạng của thế nào? Đôi môi hữu quân, tràn ngập ý cười. Không nói dối em, thật ra đối với người mẫu khỏa thân trước mặt, anh chỉ xem là một pho tượng sáp mà thôi. Cũng chưa từng nảy sinh dục vọng tầm tượng. Thảo Hiền tưởng rằng hữu quân nói bao nhiêu đó thì đã xong, nào ngờ anh chỉ ngưng vài giây. Rồi thốt ra một câu tà mị Nhưng hôm nay Anh không ngờ Chính giây phút này cơ thể của anh Lại có phản ứng Thảo Huyền nghe hụt quân thốt ra câu nói đó Thì giật mình Bàn tay cùng bất giác Rung nhẹ một cái Đôi mắt chớp liên tục Hai bên má Lại một lần nữa đỏ ưỡng Như quả cước chín Thảo Huyền từ trấn an bản thân Rồi tỏ ra dưỡng dưng Đứng trước người mình yêu Xảy ra phản ứng Là chuyện bình thường tôi Vì anh cũng là đàn ông Nên em có thể hiểu Tuy nhiên em vẫn rất tin anh Dù có thế nào anh cũng sẽ không làm ra hành vi quá đáng với em Hữu Quân không nhìn được liền bật cười Thảo hiền cũng ta giỏi thật Làm sao anh không biết rõ ý tứ Trong lời nói của cô chứ Anh thốt lên lời nói em dịu Nhất định Cả quá trình vẽ tranh Thảo hiền càng ngày càng tập trung hơn Cảm giác ngượng nhiều như lúc đầu Đã không còn Cô không nghĩ bản thân lại có thể trầm tĩnh như vậy Khi người ngồi đối diện mình chính là anh Hữu Quân Người mà cô yêu Hữu Quân nhìn Thảo Hiền một cách ôn nhu Anh cảm thấy cô thực sự rất đẹp Cả cơ thể đều toát lên phòng thái uy nghi Khuôn mặt trầm tỉnh Như nước mùa thu Đôi mắt cô sáng ngợi Không vương chút tạp nham Mỗi lần cô chuyện ánh mắt nhìn từ giá vẻ sang anh Anh lại cảm thấy lòng mình sao xuyến Rào rực khó tạ Niềm hân hoan vui sướng cũng lan tỏa Khắp tâm trí Bỗng dưng hữu quân vừa cười vừa nói Thảo Hiền Anh muốn xem kiệt tác của em quá Đợi một chút đi Thảo Hiền nhoảng miệng cười vui vẻ Dù gì từ nãy tới giờ cũng đã hơn 2 tiếng Bước vẽ của cô cũng đã sắp hoàn thành Vài phút sau cô mới gọi anh Nào anh qua đây xem đi Hữu quân đứng lên Cũng không thèm mặc quần áo vào Mà đi tặng về phía cô Anh đưa mắt quan sát bức tranh trên giá vẽ Rồi gật đầu tán thưởng. Rất giống anh. Chỗ nào cũng giống cả. Mặc dù câu nói rất bình thường nhưng thuốc ra từ biển của anh lại vô cùng ẩn ý. Thảo Hiệm bị hữu quân chọc không thể nhìn được cười. Cô đưa tay đánh nhẹ và bờ ngực sáng chắc của anh một cái mà biểu môi. Anh này... Lúc cô định rút tay về thì hữu quân đã nhanh hơn. Tay trái của anh đưa ra giữ lấy cổ tay cô. Còn tay phải thì vòng qua chiếc eo mảnh khảnh rồi kéo cô đứng dậy. Cả cơ thể Thảo Hiền nhanh chóng áp sát vào thân người trần như nhồng của hữu quân. Một tiếng thịt cô có thể nghe được trái tim mình đang biểu tình dữ dội. Anh... Thảo Hiền không biết phải nói như thế nào mới phải. Cô chỉ thấy hữu quân cười mà lòng càng trở nên rối rắm. Không lâu sau đó liền vang lên giọng nói khàng khàng của hữu quân. Anh không ngờ mình lại thiếu nghị lực tới như vậy. Thảo Hiền sửng sợ cô còn chưa kịp nghe và hiểu câu nói của Hữu Quân. Anh đã cúi đầu xuống và hôn vào đôi môi cô. Cứ thế, cả hai người đã cùng trải qua một trận ơn ái, nồng nhiệt. Thảo Hiền cứ cho là người đàn ông bên cạnh, không biết lãng mạn. Nhưng hai tuần sau đó, vào một ngày đẹp trời, anh hẹn cô đến biệt từ riêng của mình. Nói rằng bạn thân muốn tặng cô một điều bất ngờ. Lần này anh không đến đón cô như mọi khi. Mà để cô tự chạy xe đến Thảo Hiền bán tín bán nghi Hỏi nhưng anh không trả lời Thế là cô đành phải đích thân đến tìm anh Thảo Hiền đi taxi đến Đứng trước cửa nhà anh Cô không hề ấn chuông mà tự động nhấn mật khẩu đi vào Đứng ở bên ngoài Cô đã thấy bên rồng tối ôm Không biết người đàn ông đó Đang dở trò gì Trời dần chuyển sang tối Thảo Hiền lần mò từ từ bước vào trong phòng khách nhất thời cô không nhớ công tắc Nằm ở đâu Phải mất vài giây suy nghĩ, cô mới nhớ được vị trí mà Hữu Quân đã từng tìm tới để mở công tắc đèn. nhưng bàn tay vừa mới chạm vào công tắc, một âm thanh trầm thấp bỗng vang lên bên tại. Đừng bật đèn. ngay sau đó, một thân thể cường tráng áp vào cô từ phía sau. Cảm nhận được hương thơm quen thuộc. Đầu mày của Thảo Hiền dạng ra, cô khó hiểu hỏi anh. Có chuyện gì vậy anh? Sao phải thần bí như vậy chứ? Vào trong cùng với anh nhé. Hữu quân đưa hai tay mình lên và bịt vào mắt Thảo Hiền. Ban đẩy cô còn thấy mờ mờ. Giờ đây tầm nhìn đã bị che khuất. Hữu quân dẫn cô vào sâu bên trong. Do anh đã quá quen thuộc với địa hình của căn nhà nên không cảm thấy khó khăn gì khi không có ánh sáng. Anh làm cho em hồi hộp đấy. Thảo Hiền không biết anh đang tính làm gì. Cô đang mong chờ những điều tuyệt vời sẽ đến với mình. Hữu Quân không trả lời, anh dẫn cô đi một lúc thì mới dừng lại. Bây giờ anh mới buông lỏng tay ra, cảm nhận được điều đó. Thảo Hiện từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt đã khiến cô choáng ngợp. Sự ngọt ngào này là dành cho em. Hữu Quân thì tầm vào tay cô. Thảo Hiện thật sự đã bị anh làm cho kinh ngạc. Bởi vì anh đã chuẩn bị một bàn ăn thình soạn, đầy ánh nến và hoa hồng. Xung quanh còn có những cái bông bóng hình trái tim. Đang trèo lờ lửng trên tường Và được xài rác khắp căn bếp Trên bàn ăn không có ít món ăn Được bày ra một cách bắt mắt thu hút Thảo Hiền Chính là chiếc hộp màu đỏ Được đặt kế bó hoa hồng to đùn Trong lúc cô vẫn không biết làm thế nào Thì người đàn ông đã cầm bó hoa lên Và trao tặng cho cô Thảo Hiền tặng em Người con gái cảm động Nhận lấy bó hoa Cô vừa thốt nên câu cảm ơn anh thì Hữu Quân đã nhớt chiếc hộp màu đỏ lên. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, rồi mở chiếc hộp ấy ra và đưa lên cao. Miệng thốt lên câu chân thành. Thảo Hiện, gã cho anh nhé. Giờ phút này Hữu Quân hoàn toàn đặt hết hy vọng vào người con gái trước mặt. Anh yêu thương cô, trân trọng cô vì vậy nên rất muốn lấy cô làm vợ. Về phía Thảo Hiện, cô đã ngỡ đứng bất động, bởi chính cô cũng chưa từng nghĩ tới cảnh Hữu quân sẽ dành cho cô một buổi ăn lãng mạn dưới ánh nến như thế. Đã thấy còn cầu hôn cô một cách trình trọng và nghiêm túc. Là con gái ai có thể chịu được nổi cánh tường này chứ? Đến cả Thảo Hiền cũng vậy. Cô thật sự đã bị anh làm cho rung động. Cô càng không thể từ chối được lời cầu hôn của anh. Cảm giác hạnh phúc bồng chốc ập đến khiến tâm trí của Thảo Hiền trở nên bay bỏng. Cô gật đầu đôi mắt tràn đầy ý cười. Dạ. Người đàn ông vừa nghe xong đáp án từ miệng cô thì vui mừng không ngớt. Bạn này anh còn có chút lo sợ. Vì nghĩ cô cần thời gian. Nhưng cô đồng ý khiến anh sung sướng không thôi. Không nhìn được mà bực cười trong sự hân hoang. Hữu Quân vội vàng lấy nhận ra và đeo vào ngón tay thon dài của Thảo Hiện. Anh không quên hôn vào. Bàn tay tránh trèo của cô một cái. Rồi đứng dậy ôm chậm lấy cô. Hữu Quân không giấu nội cảm xúc đang dâng trào Thảo Hiền, cảm ơn em vì đã chịu tin tưởng anh. Không tin anh thì tin ai đấy. Từ ngày gặp mặt và quen biết anh, cô nghĩ bản thân đã đủ hiểu anh. Những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô rồi đến những hành động ấm áp. Cùng với cách cư xử đúng mực của anh, khiến Thảo Hiền đủ để tin cậy và dựa dẫm vào anh. Cô biết chắc rằng đây là người đàn ông sẽ cùng cô bước đi trên suốt đoàn đường dài phía trước. Để vượt qua những vui buồn của cuộc sống, tương lai có lẽ sẽ có những sóng gió bất ngờ ập đến. Nhưng dù thế nào, cô và anh vẫn sẽ mãi nắm chặt lấy tay nhau, miễn rằng hai trái tim cùng chung nhịp đập và hướng về phía nhau. Hữu quân kéo ghế cho cô ngồi, mời cô uống nước. Sau đó anh ngồi đối diện với cô, cả hai bắt đầu dùng bữa. Từ đầu tới cuối thái độ của hữu quân luôn phấn khích như thế. Ngày mai anh sẽ nói với ba mẹ Để cùng sẽ nói chuyện với gia đình em Về việc bàn bạc ngày tổ chức hôn lễ Cho chúng ta Anh gấp như vậy sao Tất nhiên rồi vợ đẹp là phải cưới liền tay Chẳng lẽ anh còn sợ Người khác cướp em đi à Sao lại không Vợ tương lai của anh không những xinh đẹp Mà còn giỏi giang Người theo đuổi đầy nhóc ở ngoài kia Có hài đâu chứ anh thật là Hữu Quân nói như thế thôi như Thảo Hiền biết rõ không dưỡng cô Mà có nhiều người theo đuổi bên cạnh anh Cũng xuất hiện không ít bóng hồng xinh đẹp ngàn kệ về những người theo đuổi anh Quả thật rất nhiều Ngay từ đầu tới cuối Anh vẫn không hề chấp nhận một cái Anh còn bảo anh đang chờ cô xuất hiện Đúng là cái miền ngọt như đường mà Hữu Quân và Thảo Hiền cùng nhau trải qua Bữa ăn ngọt ngào và lãng mạn dưới ánh nến Tiếp theo đó Họ cùng nhau tận hưởng cảm giác tuyệt vời Sau khi bản thân và đối phương Cùng hoa quyềm vào nhau Vì Thảo Hiền không tiện ở qua đêm bên ngoài Nên 10 giờ tối Hữu Quân đã đưa cô trở về nhà từ biệt cô còn không quên hôn Một nụ hôn kiểu Pháp rất nhẹ nhàng Em vào nhà đây Anh về cẩn thận nha Được Thảo Hiền vậy tay và mở cửa đi vào bên trong Đợi đến khi bóng cô dần tu lại Hữu Quân mới lái xe đi Vừa về tới nhà anh đã thông báo về việc Thảo Hiền đã đồng ý Lời cầu hôn của anh Cho bà Tiên Và Hữu Trí nghe. Nghe xong bà Tiên mừng rỡ rêu lên. Tốt quá đi, được như thế thì còn gì bằng nữa chứ. Hữu Trí cũng vui tay anh trai. Vậy là em thực sự sắp có chị dâu rồi. Sau đó còn có cháu để bồng nữa. Hữu Quân gật đầu tán dương. Em nói đúng đấy. Bà Tiên vẫn nở trên môi nụ cười ràng rỡ. Bà rất vui mừng vì cuối cùng. Điều mà mong ước cũng đã trở thành sự thật. Bà Tiên đề nghị. Vậy ngày mai mẹ sẽ sang nhà Thảo Hiền để bàn bạc chuyện cưới xin cho hai đứa với anh chị luôn Dù sao cũng không nên trần chừ lâu Bà Tiên nói câu nào là đúng ý Hữu Quân câu đó Anh tán thành Cô cũng nghĩ như mẹ vậy Thế là sáng hôm sau Hữu Quân đưa mẹ tới nhà Thảo Hiền từ rất sớm Do cô đã thông báo chuyện này với ba mẹ mình Nên họ đều chuẩn bị chu đáo cho bữa gặp mặt hôm nay Có lẽ vì hai người mẹ tính tình dễ chịu và hợp ý nhau Nên hai người vừa gặp như đã thương từ rất lâu Cùng trò chuyện rôn rã Nếu hai đứa nhỏ đã quyết định rồi Thì mình cũng tuần theo ý tụi nhỏ đi chị nhé Bà Tiên vừa nói xong thì bà Lan đã trả lời ngay Đúng vậy tôi nghĩ thế Vậy hôm nay chúng ta bàn ngày cưới cho hai đứa nó luôn đi Chị thấy ngày nào ổn Hữu Quân ngồi cạnh bà Tiên Anh kẹ lầy cánh tay mẹ mình nói nhỏ Mẹ định chọn ngày xa quá nha Ông Bình nghe được câu này của anh Thì bật cười thành tiếng Xem con rể tương lai của tôi kìa Không chịu nổi muốn cưới nhau liền luôn đấy Hữu Quân không giấu giếm tâm tư Dạ bác con muốn lấy Thảo Hiền lắm rồi Nếu đã như vậy thì hai tháng sau đi Hiện tại còn chuẩn bị cho hôn lễ nữa Hai tháng đủ để tụi nó lo cho buổi tiệc cưới Anh chị thấy sao? Nghe bà Tiên đề xuất thời gian 2 tháng Bà Lan tất nhiên đồng ý ngay Vậy được chúng ta cứ quyết định hai tháng đi Không phải bà Lan muốn gã con gái đi Nhưng là vì bà tin tưởng hữu quân Sẽ mang lại hạnh phúc cho cô Nhìn cách hữu quân đối xử với Thảo Huyền Hay sự lịch thiệp của anh Dành cho gia đình Bà biết anh thực sự là một người đáng tin cậy Hôm lễ sẽ được cử hành vào hai tháng sau Không chỉ có hữu quân Mà cả Thảo hiền cũng mong chờ ngày đó Những ngày sau hữu quân đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ Anh đưa cho cô bàn thiết kế Mà mình đã vẽ Rồi hỏi ý kiến của cô Em thấy thế nào Thảo Hiền cầm bản vẽ trên tay Thứ mà anh vẽ chính là chiếc áo cưới rực rỡ Cô quả thực đã bị anh làm cho ngỡ ngàng Chính tay anh vẽ sao Đúng rồi Từ bao giờ thế Từ những ngày đầu quen em Anh không nói thì cô sẽ không biết Anh đã vẽ chiếc váy này sớm như vậy đấy Đúng là ngạc nhiên quá đi mất Anh chắc rằng em sẽ lấy anh sao Tất nhiên Người đàn ông bày ra vẻ mặt đắc ý Anh bổ sung Anh đã đưa bản thiết kế này cho người ta mấy tầm một tháng nữa sẽ xong Thảo hiền nhìn lại bản vẽ Chiếc áo cưới một lần nữa Cô chỉ vào những hạt lấp lánh Trên áo cưới và nghi hoặc hỏi Đây là gì vậy anh Cô chỉ nghĩ anh đến mấy hạt trân trâu Lên cho bác mắt thôi Nhưng cũng không chắc lắm Nên mới thốt lên câu hỏi Nào ngờ người đàn ông nghe xong Thì lát đầu Là kim cương đấy Hữu quân đã tính sẵn rồi anh sẽ đính kim cương Vào phần áo trước ngực của cô Như thế sẽ tăng thêm phần quý vái Thảo Hiền trố mắt nhìn anh Anh chịu chi thật đấy Anh cười Không sao Miễn là em thì anh sẽ không tiếc Hữu quân đưa tay ôm lấy cô vào lòng Em không cần làm gì cả. Chỉ cần lừa xem khách mẹ muốn mời là ai thôi. Còn lại như thứ chuẩn bị cho hôn lễ cứ để anh. Thảo hiền hiệu tính anh. Nếu như anh đã nói như thế, thì chắc chắn anh sẽ hoàn tất một cách chỉnh chu hoàn hảo nhất. Vậy nên cô sẽ nghe theo lời anh. Mọi thứ đều giao cho anh cả. Dạ, bây giờ chúng ta cùng đi lừa trang sức đi. Nghe anh đề nghị cô đồng ý ngay. Thế là anh đưa cô đến một cửa hàng bán kim cương lớn nhất thành phố, sau đó để nhân viên tư vấn cho mình. Khi nhân viên mang ra một số mẫu váy, dây chuyền kim cương dành cho cô dâu mặc vào, thì Hữu Quân đã bảo cô lựa. Em xem xem, em thích đeo loại nào nhất? Vì bản thân cũng rất thích đeo vàng trắng hoặc kim cương nên Thảo Hiền vừa nhìn đã tỏ ra thích thú. Cô xem một lúc lâu, nhân viên nhiệt tình tư vấn cho cô về những mẫu mà cô khá ưng ý. Mặc dù có lựa chọn một cách chậm rãi và từ tốn Nhưng hữu quân vẫn không hề hối thúc Anh chăm chú quan sát, chốc chốc Lại đưa ra lời nhận xét Qua một hồi lâu Cuối cùng Thảo Hiền cũng đã chọn ra một sợi Mà mình ưng ý nhất Ngay sau đó hữu quân liền đưa thẻ của mình cho nhân viên và bảo Quẹt thẻ giúp tôi Dạ vâng Nhân viên nhận bằng hai tay rồi tao tác Quẹt thẻ Thảo Hiền cảm thấy anh vô cùng ga lăng Cô không nhìn được mà trề môi Tốn bộn tiền của anh rồi nha Hữu Quân thấy bộ dạng đáng yêu của cô Thì khóe môi kiêu ngạo bỗng công lên Không sao Thứ anh dừa dài nhất Chính là tiền Thảo Hiền treo đùa Cướp ngân hàng hay sao mà giàu thế Đúng vậy Mà anh có một phi vụ mới Em muốn đi chung không Thảo Hiền lườm Hữu Quân Rồi đánh nhà vào vai anh một cái Thích giỡn lắm Người đàn ông bật cười ha hạ Lúc này cửa hàng bồng có khách đến Là một cặp tình nhân đi cùng với nhau Thảo Hiền đưa mắt nhìn Không nghĩ lại gặp người quen Mà có phải chỉ quen một người Cô biết luôn tầng hai người Người đàn ông không ai khác Chính là Tuấn Khải Còn người phụ nữ đã từng vị hữu quân Mà tranh chấp với cô tại bữa tiệc mấy tháng trước Đó chính là Ngọc Thúy Bọn họ khoát tay nhau cùng đi bảo Khiến cho Thảo Hiền có chút sửng sợ Cô nhớ không lâu Trước đây Tuấn Khải đã có bạn gái rồi Nhưng không phải là Ngọc Thúy Chẳng lẽ hắn đã đổi đối tượng hay sao Bây giờ Tuấn Khải và Ngọc Thúy Cũng thấy Thảo Hiền và Hữu Quân Do khoảng cách khá gần Nên Tuấn Khải không ngần ngại bắt chuyện với Thảo Hiền trước Không nghĩ rằng chúng ta lại có thể trùng hợp như thế Thảo Hiền đang mang đầy nghi vấn trong đầu Nhưng cô lại không muốn hỏi ra miệng Chỉ đành hỏi với Tuấn Khải Đúng vậy, em cũng bất ngờ Dứt lời cô đưa mát sang Ngọc Thúy Ngọc Thúy lâu rồi mới gặp lại cô Ngọc Thúy nghe nhắc tới tên mình Tì khóe môi công lên Cười dịu dàng Đúng là lâu thật Bộ dạng giả tạo này Khiến cho Thảo Hiền cảm thấy chướng mắt Lần đó còn hùng hổ đến trước mặt cô và Tuyết Hạ Để cảnh cáo cô không được Ở bên cạnh hữu quân Vậy mà hôm nay cô ta đã tình tứ Ở bên cạnh Tuấn Khải Cũng phải thôi Một người đàn ông có sức hút như Tuấn Khải Một khi ra tay Làm sao người khác có thể chống đỡ nổi Nhưng cái làm cho Thảo Hiền không ngờ tới Là từ bao giờ hắn đã thay đổi như vậy Thích ai thì theo đuổi người đó Chán thì dừng lại sao Nói với Thảo Hiền một câu xong Thì Ngọc Thuế cũng quay sang Người đàn ông bên cạnh cô Anh Quân Vậy mà lần trước gặp mặt Anh lại bảo cô ấy chỉ là bạn Nhìn hai người không giống bạn cho lắm Hữu Quân không ngại đáp Lần đó là bạn thật nhưng mà sau một thời gian Thì tạo Hiện đã trở thành người yêu của anh Còn em Đây là bạn trai mới của em sao Ngọc Thuyến nghe như thế Thì nở một đùa cười tự mãn Đúng vậy tụi em mới quen được một tuần thôi Nhưng Tuấn Khải thương em lắm Còn dẫn em đi đầy đưa đó Để mua trang sức Hữu Quân cười ẩn ý Nhìn hai người thật hạnh phúc Lần này nhân viên đã đóng gói xong và đưa trang sức Cất kỵ trong chiếc hộp cho hữu quân Cô vui vẻ nói Quý khách của anh đây ạ Cảm ơn anh chị rất nhiều Mong rằng chị sẽ thật lòng lẫy trong ngày cưới Hữu quân nhận lấy chiếc túi từ tay của nhân viên Anh cực nhẹ đầu lịch sự đáp Cảm ơn cô Thảo Hiền cũng cười vì lời chúc phúc này Nhưng người duy nhất cảm thấy kinh ngạc và không vui Đó chính là Tuấn Khải Đầu mây của hắn cầu chặt Nhưng sau đó đã dạng ra Và cố tình tỏ ra bình thản nhất có thể Hắn khó khăn thốt ra câu hỏi Lại thấy cổ hồng đắng chắc Em sắp lấy chồng rồi sao? Thảo Hiền biết là không thể giấu vả lại cô chẳng có ý định giấu Tuấn Khải Vì sớm muộn gì Cô cũng sẽ gửi thiệp cho gia đình hắn Cô thành thật Đúng vậy Hai tháng sau hôn lễ của chúng ta Sẽ được cử hành Anh yên tâm Em chắc chắn sẽ mời anh Khi đó anh có thể dẫn theo bạn gái của anh đến chung vui cùng với em cũng được. Ngọc Thúy nghe như thế thì vên mặt, cô ta không nhận ra sự lành lẽo đã toát ra từ người đàn ông bên cạnh. Ngược lại cô ta lại rất tự nhiên mà lên tiếng đồng ý ngay. Tất nhiên là tôi sẽ cùng với anh ấy để chứng kiến sự hạnh phúc của hai người. Thảo Hiền cảm thấy thật tức cười bởi vì cô dám chắc sớm muộn gì Tuấn Khải cũng sẽ bỏ Ngọc Thúy. Nhìn cái tính khí nóng nảy và chẳng xem ai ra dị của cô ta Ai có thể chịu nổi chứ Nhưng cũng may Ngọc Thúy đã đổi đối tượng sang Tuấn Khải Nếu không giờ đây cô vẫn còn bị cô ta ghen tuông Gành ghét vô lý Chỉ vì cô xuất hiện bên cạnh hữu quân Tuấn Khải đứng yên bất đồng không nói nên lời Bởi hiện tại trái tim của hắn cực kỳ đau Hắn không hề vui vẻ gì hay tin thảo hiền có bạn trai Khi đó hắn biết bạn thân đã hết hy vọng Nhụ với lòng rằng mình nên buông tay Vì cố chấp sẽ không mang đến sự tốt đẹp Nhưng hắn vẫn không thể làm được điều đó Càng nghĩ hắn càng buồn Hôm nay lại nghe tin cô sắp đi lấy chồng Còn gì đau đớn hơn nữa chứ Thảo Hiền là mối tình đầu tiên của hắn Cũng là người mà hắn yêu sâu đậm Thật ra năm đó Đồng ý chia tay Bởi vì hắn thấy ở xa Chẳng có gì lãng mạn vả lại hắn còn đang rung động Với người con gái khác Nên tạo hiện chia tay với hắn Thì đồng ý qua lại với người mới ngay Những năm tháng không có cô Hắn quen không ít cô gái Như đều quen bí mật Và chẳng một ai biết cả Bởi vì Tuấn Khai muốn tìm cảm giác mới mẻ Và cũng cần người giúp hắn giải quyết Nhu cầu sinh lý Vì bản thân hắn đã áp lực khá nhiều Nhất là việc học của mình Dù sao hắn quen người như thế nào Cũng chẳng phải là chuyện có lỗi với Thảo Hiền Bởi vì cả hai đều độc thân Và chẳng có mối quan hệ yêu đường với ai Nghĩ thế nên hắn mới không ngại ngần gì cả Tuy nhiên cho dù quen biết bao nhiêu người Nhưng Thảo Hiền vẫn là cô gái khiến hắn rung động Và khó quên nhất Chỉ có cô mới đặt chân được vào trái tim của hắn Khiến hắn biết thế nào là sự ngọt ngạo Lúc gặp lại Thảo Hiền sau 8 năm xa cách Cảm xúc của hắn dành cho cô là thật Chỉ có điều hắn lừa dối cô là việc hắn chờ đợi cô, không quen ai. Còn việc hắn yêu thương và muốn lấy cô về làm vợ là điều không sai. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn không thể có được trái tim của Thảo Hiền nữa. Khi Tuấn Khải đưa Ngọc Thúy về nhà, hắn đã điên cuồng hôn cô ta. Rồi bắt đầu mạnh bạo hơn. Ngọc Thúy cứ cho rằng Tuấn Khải mất kiểm soát như thế là vì cô ta quá quyến rũ nên hắn mới không thể kiềm chế nổi. Và cô ta đắc ý vì điều đó Nhưng Ngọc Thúy không biết Tuấn Khải như thế là đang muốn phát tiết tất cả Hắn giận dữ vì bản thân không thể nào có được người mình yêu Bản thân bất lực tới mức Không thể làm được gì khác Khải nhẹ tới anh Ngọc Thúy ôm chặt lấy tấm lưng của hắn Khẽ rên rỉ Nhưng Tuấn Khải không muốn dừng lại Còn đưa tay đánh vào đùi Ngọc Thúy mấy cái Trước đây hắn quen bạn gái những dấu giếm Nhưng hiện tại điều đó không cần thiết Hắn có thể quen một cách công khai Hứng thú với ai thì theo đuổi người đó Đến khi chán thì sẽ chia tay Đừng ai níu kéo được hắn Đối với Ngọc Thúy Hắn chỉ vì nhìn trúng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta Hắn không ngại chi tiệm vì cô ta Đợi đến khi hắn hết hứng Thì hắn sẽ vứt bỏ cô ta Như những người phụ nữ trước kia Tuấn Khai cảm thấy Người phụ nữ dưới thân hắn Ai cũng dễ dại Chỉ cần hắn ngon ngọt mấy lời thì vài ngày sau Bọn họ đã chủ động xa vào lòng hắn, nhưng riêng chỉ có Thảo Hiền, cô thật sự khiến hắn đau lòng. Sau khi đưa Thảo Hiền đi mua trang sức, thì hữu quân đã chở cô đến nhà hàng để dùng bữa. Trong lúc đợi món, anh đã nhắc tới Tuấn Khải. Xem ra anh ta tới giờ vẫn chưa dứt được tình cảm với em. Sao anh biết? Thảo Hiền cảm thấy khó hiểu nên hỏi, anh dựa vào đâu để biết điều đó chứ? Hữu Quân trả lời rất thản nhiên Nhìn vào đôi mắt của anh ta Em không thấy sao Cô nhúng vai Có thấy gì đâu Tình ý nồng đầm như thế kia mà Cô hừ một tiếng Bất mãn trước những lời nói của anh Anh đừng có bụng ta suy ra bụng người Anh không thấy bên cạnh Tuấn Khải Không ít phụ nữ sao Còn nhớ nhung gì em đâu Hữu Quân tỏ ra là một tay lão luyện Hiểu hết chuyện hồng trận Chính vì bên cạnh anh ta có không ít bóng hồng xinh đẹp Nên anh ta mới chưa quên được em đấy Càng muốn quên lại càng không thể Anh bớt ghen tuông rồi nói linh tinh đi Em cứ không tin anh sao Hữu quân thợ dài Mặc dù Tuấn Khải không làm gì anh cả Nhưng tay ánh mắt anh ta Đầy sự ôn nhu dành cho em Thì anh cảm thấy khó chịu quá Thảo Hiền nghe thế Cảm thấy dễ chịu trong lòng Đây chính là cảm giác ghen tuông Và chiếm hữu Và cô cũng như thế, nếu như có người nào vẫn còn thích hữu quân trong khi anh đã có cô thì cô cũng tức tối lắm cho xem. Thế sao? Khóe môi thảo hiền nở một nụ cười xinh đẹp. Em sẽ chỉ yêu có một mình anh thôi nên hãy yên tâm. Nghe được câu này, hữu quân bày ra biểu cảm như đứa trẻ, được cho kẹo, vui mừng, hân hoang. Như thế mới đúng. Về phía Mỹ anh, cô ta không thể nào chấp nhận được người đàn ông mình yêu. Lại đi yêu một người phụ nữ khác Đã thấy còn muốn kết hôn Với người phụ nữ đó Có lẽ vì gan tị và sự đố kỵ Trong chính con người của Mỹ Anh Mà cô ta đã nảy lên một suy nghĩ độc ác Mỹ Anh điều tra về thảo hiện Cô ta phát hiện ra Sự nghiệp của cô đang phát triển Làm việc với không ít những đối tác lớn Tranh của cô còn có sức hút Với các nhà đầu tư Nếu so với hữu quân Thì quả thực là một cặp trước xứng đuổi Nhưng Mỹ Anh Không thể nào để hai người hạnh phúc đến với nhau Càng nhìn Tảo Hiền Cô ta lại càng cảm thấy chướng mắt Vì thế một kế hoạch mới Đã được cô ta nghĩ lên trong đầu Cô ta quyết định thực hiện điều đó Bằng mọi giá Mỹ Anh muốn Tảo Hiền rời xa hữu quân Chỉ ít cũng sẽ không thể để anh Tày trồng tay với một người phụ nữ khác Người xứng đáng đi bên cạnh anh Chỉ có mỗi cô ta mà thôi Mỹ đã liên lạc với một nhóm người và yêu cầu bọn họ hay bắt cốc Thảo Hiền đánh đập được thì đánh đập răng đe được thì răng đe làm đủ mọi cách cho cô đau khổ và sợ hãi rồi chấp nhận rời xa hữu quân bọn côn độ kia nhận tiền còn hứa sẽ hoàn thành giao dịch trong thời gian đúng thời hạn bọn họ theo dõi Thảo Hiền suốt 2 tuần nay nhưng cô đi luôn cùng với hữu quân hoặc là xuất hiện ở nơi đông người làm họ không thể nào có thể ra tay riêng hôm nay Thảo Hiền đã đi taxi ra ngoài Và đó là cơ hội cho bọn người xấu xa Vì có hẹn đi ăn với Khả Như Nên Thảo Hiền đã có mặt đúng lúc Tại nhà hàng quen thuộc Vốn dĩ cô tính tự chạy xe Nhưng hữu quân đã nói Anh cũng dùng bừa với đối tác ở gần đó Thời gian trùng với cô và Khả Như Bao giờ quan uống xong Anh sẽ sang đưa cô đi luôn Nghe có lý nên cô đã đồng ý Thế là mới chịu bắt taxi đi Khả Như thấy cô thì vui mừng Cô ấy đã đến sớm hơn cô vài phút Ôi, mình đến trễ. Không đâu, là mình đến sớm đấy. Cậu lúc nào chẳng đúng giờ? Thảo Hiền nghe thế thì đưa tay lên xem đồng hồ. Thấy không sai, cô ngồi xuống đối diện với Khả Như. Sau đó khẽ cười. Dạo này bận biểu quá, không có thời gian đi chơi với cậu. Sao vậy? Công việc cậu vẫn ổn chứ? Ổn, có điều vừa lo cho công việc, lại lo cho hôn lễ nên lùa bu. Khả Như nghe như thế thì cười. Chẳng phải ai kia nói sẽ lo tớt sao, không để cậu nhúng tay vào mà. Thảo Hiền cảm thấy ấm áp khi nghĩ tới hữu quân. Mình cứ thích nhúng tay vào đấy, thú vị lắm. Thế à, mình cũng muốn biết cảm giác tức bật để chuẩn bị cho hôn lễ quá đi. Nghe bàn rêu, Thảo Hiền biểu môi. Thế cậu cũng nhanh có chồng đi rồi sẽ rõ. Thôi từ từ đã. Mà người yêu cũ của cậu anh ta có tìm tới cậu lần nào nữa không? Tính Khả Như khá tặng tắn và dứt khoát. Lần đó cô ấy tận Tây bắt gian và ghi lại bằng chứng. Tiếp đến cô ấy đã thẳng tay tung những thứ đó ra bên ngoài. Tất nhiên người đàn ông và người phụ nữ kia đã chẳng còn chút mặt mũi nào, nhục nhã ê chệ. Nhưng Tảo Hiền đã từng nói cô sợ chó cũng rất dậu Lỡ bọn họ có ý gây hại cho Khả Như thì không hay. Khả Như nghe nhắc đến bạn trai cũ của mình thì tỏ ra xem thường và chán ghét. Anh ta dám sao? Giờ này không biết đang trốn chui trốn nhủ nơi nào. Này thì dám làm chuyện có lỗi với mình, thứ anh ta nhận được sẽ tồi tệ vô cùng. Nhưng mà chia tay anh ta rất tốt, hiện tại mình đã gặp được người tuyệt vời hơn, anh ấy hiền lành và yêu thương mình. Như thế thì tốt rồi, còn gì bằng nữa đúng không? Cũng mong rằng người đàn ông của mình sẽ trân trọng và yêu thương mình. Chắc chắn rồi. Do bạn nãy khi vào đây, Khảnh Dư đã gọi món lẩu quen thuộc mà cả hai thường hay ăn, nên nhân viên đã chuẩn bị xong cả và mang lên. Thế là hai cô gái bắt đầu dụng bữa. Trong lúc ăn cũng không quên trò chuyện vui vẻ. Thảo Hiền đang ăn, thì cô nhận được cuộc gọi của hữu quân. Anh nói anh có việc gấp, cần phải xử lý, không thể đón cô được. Anh xin lỗi cô sâu sắc. Thảo Hiền bảo anh cứ làm việc của mình đi, còn cô sau khi dùng bữa thì tự về cũng không sao. Khả như nghe được câu chuyện thì vỗ ngực, Không có bồ thì vẫn còn bạn đây, tí nữa mình đưa cậu về cho. Thảo Hiền ngại nên đã từ chối. Thôi, làm như thế phiền cậu lắm. Khả Như tỏ ra không vui. Có xem nhau là bạn bè không đấy? Thảo Hiền không dám từ chối, sợ bản thân sẽ giận nên đã nghe theo. Thôi được rồi, vậy thì cảm ơn cậu trước nha. Như thế mới đúng chứ. Vì dùng bữa xong mà thời gian còn sớm, Và lại hôm nay thời tiết khá mát mẻ Nên Khải Như đã đề xuất một đề nghị Hay là chúng ta ra công viên đi Vừa uống trà sữa vừa trò chuyện Cậu rảnh không? Hay có làm việc gì không? Thảo Hiền không cần suy nghĩ Đã vội vàng đáp ngay Mình rảnh Chúng ta đi liền luôn đi Được Thế là hai cô gái cùng vào mua trà sữa Rồi ra công viên gần đấy để ngồi ngắm cảnh Đôi khi cảm giác bình yên thế này Là mang đến cho họ sự thích thú và an nhàn chưa từng có. Hai cô gái chỉ biết tận hưởng sự xanh tươi và mát mẻ của cây cối, nhưng nào có hay một chuyện không may sắp xảy đến với họ. Công viên này rất mát, vì cành bướm nó là một con sông lớn, gió mang theo hơi nước khiến mái tóc cả hai thích thú cứ bay nhảy lên mãi. Cô nói xem, có phải thời gian trôi qua nhanh quá không? Mới ngày nào chúng ta còn tung tăng đi học như đám nhóc kia. Giờ này đã gần bước sang tuổi 30 Khả như đưa mắt nhìn mấy đứa học sinh Đang quát trên người bộ đồng phục Bọn chúng dắt xe đạp rời đi Vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ Thảo Hiền đưa mắt theo tuổi nhỏ Lòng cô không khỏi gợi lên Những ký ức năm ấy Đúng là thời gian trôi qua rất nhanh Nó chẳng chờ được một ai cả Đôi lúc cũng muốn vô lo vô nghĩ như thế Nhưng mà chúng ta Đều đã trưởng thành cả rồi Hai người nói xong thì im lặng, bầu không khí tĩnh lặng như tợ, cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Không bận tâm quá tới những thứ khác. Thảo Hiền thu lại ánh mắt, cô cầm ly trà sữa của Khả Như lên rồi đưa cho cô ấy. Chỉ có hương vị này là chúng ta vẫn say mê nhất, đến nay vẫn không đổi. Khả Như nhận lấy và khẽ đáp. Đúng vậy rất rất là ngon. Hai cô gái hút lấy trà sữa và tận hưởng cảm giác ngon lành. Do Thảo Hiền là người rất nhạy bén Nên phía sau lưng vừa phát ra tiếng Cô đã nhận ngay ra có người tiến tới Cô xoay đầu Đập vào mắt là hình ảnh ba người đàn ông Đang đi nhanh về phía cô Biểu cảm trên khuôn mặt của họ vô cùng dữ tận Dường như đây là người xấu Thảo Hiền lập tức đơn cao cảnh giác Khả Như thấy cô nghiêm túc thì khẽ hỏi Câu sao vậy Chưa kịp trả lời thì ba người kia đã tiến tới Muốn bắt lấy Thảo Hiền Cô nhanh tay bật dậy Và kéo Khả Như đứng lên Ly trà rửa trời xuống đất một cái bột vỡ tan tạnh. Bắt cô ta. Một tên vừa ra lệnh thì hai tên kia đã nhào lên. Thảo Hiền không biết người bọn họ nhắm đến là cô hay Khả Như. Vì sợ Khả Như bị họ làm tổn thương, cô đã bảo vệ cô ấy ở phía sau mình. Khả Như thấy cảnh nậu đã diễn ra trước mặt thì lạ lớn. Các người, các người là ai? Ba người kia vốn không thèm nghe Khả Như nói. Bọn họ cứ thế xông vào Thảo Hiền. Vì cô vốn có võ nên bọn họ đã ra tầy chức quát. Thảo hiền liên tục phản kháng, nhưng sức cô không đấu nổi với ba người đàn ông lực lưỡng, đã thấy họ còn có vũ khí. Vì không muốn người khác, càng chú ý tới bên này, một trong ba tên đã dán một đòn rất nặng vào lưng của Thảo Hiện. Cô đầu tương mức ngã khủy, miệng cũng phun ra một ngập máu tươi. Do đại yếu thế, nên bọn người kia có đủ cơ hội để bắt cô đi. Khả như chứng kiến cảnh này của hồ toán lên Các người bảo tải quấy ra Không được bắt cô ấy Khả như còn gào lên Nhờ người khác cứu trợ Nhưng hôm nay cùng viên khá vắng vả lại người ta cũng cách cô khá xa cùng với việc bọn họ sợ liên lụy Nên chưa dám tiến tới để ngăn cản Khả như một mực Nếu tên bác Thảo Hiền đi lên Không muốn để cho bọn họ Được như ý nguyện Nhưng chính hành động này của cô ấy Đã gây cạn trợ cho bọn chúng Thế là một tên khác đã dùng lực Súc mạnh vào bụng của Khả Như một cái Khiến cô đau đớn Ngã lăn ra phía xa Thảo Hiền Khả Như gọi tên bàn thân Trong vô vọng Lúc này Thảo Hiền đã bị bọn chúng Đưa lên xe taxi Lái đi Cô bị trói cả hai tay Miệng còn bị chúng lấy băng kêu dán chặt Thảo Hiền thực sự không biết Bạn ta đã gây thù chốt oán với ai Mà lại bị hãm hại như thế Rốt cuộc ai là người ghét cô tới mức như vậy chứ Vì bọn người này sẽ làm gì cô đây? Trong đầu cô toàn chứa hàng ngàn câu thắc mắc Thì bọn họ đã chở cô đến một khu nhà hoang Và nhét cô vào bên trong Một tên lấy tay gỡ băng dính cho cô một cách mạnh bạo Khiến Thảo Hiện phải nhăn mặt lại Cô không gào thét, la lối um sùm Mà cô đã đặt ra câu hỏi với bọn chúng Các người muốn bắt tôi làm gì? Vì sự sai khiến của người khác hay để bắt cóc tốn tiền đây? Các người muốn bao nhiêu mới thả tôi ra? Trước những thắc mắc của cô Bọn người kia bật cười đáp Đơn giản vì chúng tôi thấy em đây quá xinh đẹp Muốn bắt về để em phục vụ Chẳng lẽ không được sao Nghe câu này và nụ cười gian tà Của ba tên bắt cóc trước mặt Thảo hiền sợn cả da gà Mặc dù cô biết chắc Bọn họ có người đứng phía sau xài khiến Nhưng trước tình cảnh này cô thực sự đã sợ hãi Về phía khả như Cô ấy bị ngã Và đau tới mức không gường dậy nổi Một vài người tiến tới đỡ cô ấy lên. Việc đầu tiên mà Khải Như làm đó chính là gấp rút lấy điện thoại ra và gọi cho Hữu Quân. Hữu Quân nhận cuộc gọi của cô ấy ngay. Điện thoại vừa có kết nối thì Khải Như đã không chần chừ thêm mà thông báo tình hình cho anh rõ. Cô ấy cố chịu đau mà thốt ra từ ngữ một cách nhanh nhất. Hữu Quân, bài nãy Tảo Hiền đã bị một nhóm ba người bắt đi rồi tại công viên Mỹ Lâm. Cô ấy đã chịu một cú đánh vào lương tới nổi ra máu Anh hãy tìm cách cứu Thảo Hiền đi, em sợ quá. Dòng khả như méo máu, nói xong cầu cuối, cô ấy bật khóc, nước nở. Đầu dây bên kia dòng người đàn ông trở nên run rảy, anh không có ai tin. Là có chuyện này xảy ra. Bọn họ đi mấy người, em có nhớ chiếc xe mà họ lái, màu gì hay không? Ba người họ chạy chiếc xe hơi đen đã cũ. Sau khi cấp mấy, hữu quân đã tức tóc, điện thoại báo cảnh sát, mong cảnh sát điều tra và trích xuất. Các camera trên tuyến đường mà tên Bắc Cốc đã đi qua. Đây là cách làm duy nhất hữu quân có thể làm. Nhưng anh sợ một khi đã tìm được vị trí của Thảo Hiền, thì cô sẽ không may xảy ra chuyện mất. Về phía Thảo Hiền, cô hết sức cảnh giác trước những người đàn ông này. Nghe bọn họ bàn bạc mà cô lành hết cả sống lưng. Bây giờ tụi bay tính tiếp thế nào? Một tên hỏi, tên râu dài đề xuất ý kiến. Thì hiếp nó trước đã, sau đó tính sau. Tao sợ nó không chịu nổi ba người chúng ta tôi Mỗi thằng thay viên Sau một hiệp thì tới hiệp hai Để con này thân tàn ma dại Như vậy cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ Tên mập vừa nói xong Thì tên tóc vàng đã tán thành Đúng đấy Để chúng ta thoải mái trước rồi đi Xong xuôi vế bàn tay phải của nó Để nó không vẽ vời được gì nữa cả Những lời nói thô thiển Và tàn độc của bọn họ Rơi vào tai thảo hiện Khiến cô phải chết lặng Vì sứng sợ Cô lo lắng và rất sợ hãi Bởi vì cô biết Chỉ một khắc nữa thôi Cô sẽ chính là con mồi để bọn lan sói này Vô đến Giờ đây chẳng có ai cứu nội cho cô cả Cô phải làm sao đây Nếu như cô bị cường bức Đã thấy còn bị vế luôn bàn tay Không thể vẽ tranh Thì cuộc đời cô còn có ý nghĩa hay không Sự tuyệt vọng bắt đầu bao trùm lấy cô Khiến cô ngộ ngạc và khó thở đến cùng cực Hữu quân Em phải biết làm thế nào đấy. Nếu như tân thể này nhơ nhuốc, em còn mặt mũi nào để gặp anh nữa chứ? Một suy nghĩ táo bào nảy lên trong đầu, Thảo Hiền. Cô ta thừa sát, chứ cũng không thể chấp nhận nổi việc bản thân bị giày vò một cách nhục nhã như vậy. Tiếng của ba gã đàn ông lọt vào tay, khiến cô mất hết ý chí. Tên râu dài lấy điện thoại trong túi ra, rồi lựa chọn một gốc nào đó, có thể lấy tròn vị trí của Thảo Hiền và đặt điện thoại vào đấy. Quay ở đây, cảnh tượng sẽ rõ nét hơn. Thảo Hiền sợ tới mức tay chân rung lạy bẫy. Bọn người này muốn hủy hoại cô đến mức triệt để hay sao? Nếu như clip nóng của cô bị lộ, thì chẳng khác nào ép cô đi nhanh tới cái chết hơn. Nghĩ tới cạnh đó, cô thật sự không thể chịu nổi Thà chết toàn tay, còn hơn bị bọn chúng lăng nhục. Hiện tại cô rất muốn giải thoát cho bản thân, nhưng tay cô đã bị trói. Ở đây cũng chẳng có dao hay dùng cụ sắt nhọn khác, thì làm sao để cô có thể tòa nguyện đây? Bảo cô cắn lưỡi ư, cô thực sự không có can đảm đó. Hữu Quân ơi cứu em với. tôi bay còn không lên đi, chân chưa gì nữa. Được thôi, em gái à, em hãy tận hưởng cảm giác sung sướng mà chúng tôi mang lại. Từng tên một tiếng tới, họ bắt đầu cởi quần áo, biết bản thân sắp phải chịu đựng sự tra tấn kinh khủng, thảo hiền sờ tới mức bật khóc. Chưa bao giờ cô yếu đuối như thế. Bởi vì hiện tại cô chẳng thể làm được gì cả. Chỉ có thể gào khóc trong vô vọng. Đừng, đừng mà, làm ơn hãy ta cho tôi đi. Khoảnh khắc bọn họ tiến lên và vô lấy thân thể cô, thì Thảo Hiền đã chắc chắn mình không còn đường lui. Cô chỉ có thể bớt lượt gào tét trong sự đau đớn. Tưởng chừng như bản thân sẽ bị những con người khốn nàng này đối xử một cách man rợ.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 Đau đớn ngã ra phía sau Người đàn ông không bước thêm một bước Hắn giữ khoảng cách với những người bên trong Nhìn bọn người khốn nạn kia hắn nhất môi cười khinh Các người ý mạnh hiếp yếu Có xứng đáng là đàn ông cùng chứ Ba gà bắt cóc hoàng hút Không biết từ đâu xuất hiện một kẻ láo sượt như thế Một trong ba tên đã giận dữ hô lên Mày là ai hả thằng chó gã vừa dứt lời thì đã bị người đàn ông phóng thêm một cây phi đao tới Ghim sầu vào bắp tay Khiến gã đau đớn Người đàn ông vẫn bình thẳng Như không có chuyện gì nghiêm trọng cả Nếu như nói một câu nữa Vị trí mà tôi nhắm đến sẽ là cổ của các người đấy Chính câu nói này Đã khiến cho bọn họ im mặt Không dám manh động Bọn bắt cóc quả thật sợ uy thế của người đàn ông Bây giờ người đàn ông mới nhìn sang thảo hiền Thấy khuôn mặt cô đã tái xanh Đôi môi tím tái Hẳn biết cô đã chịu kinh hải tột độ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 Giờ đây cô thấy an tâm hơn bao giờ hết, do khoảng cách khá gần, nên Thảo Hiền mới nhận ra đôi mắt của người đàn ông có màu xanh, còn tóc thì màu vàng nhẹ, hóa ra là con lai. Đôi mơ anh đạo của cô khẽ tiều thạo mấy tiếng, là mơ hãy cứu tôi. Mạnh nam ôm lấy cô, hắn đau lòng trước cảnh tường này, nhưng bên ngoài hắn vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Dòng điệu thốt ra cũng chẳng may chút nào, nào núm.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 Nhưng tôi... Cô chưa nói dứt câu Thì Mạnh Nam đã cắt ngang Hắn nở một đùa cười điển trai Tôi không cần biết những thứ khác Em chỉ có hai sự lựa chọn Em hãy tự mình mà chọn đi Thảo Hiền biết Người đàn ông này không muốn nghe Những lời vang xin của cô Cái hắn muốn chính là cô Nhưng tại sao là như vậy chứ Cô không thể nào ở lại với bọn người kia Chúng sẽ cường bước cô Quay clip và tung ra bên ngoài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 Thảo Huyền đau khổ tốt lên. Hãy cứu tôi. Khoảnh khắc đưa ra lựa chọn này, cô biết cô và Hữu Quân sẽ thực sự chấm dứt. Sẽ chẳng còn sự hạnh phúc và ngọt ngào nào cả. Hôm lễ đẹp trong mơ cũng sẽ bị hủy hết. Khóa mắt Thảo Huyền rơi ra một giọt lệ trong suốt. Cô thầm xin lỗi Hữu Quân. Hữu Quân, em không còn sự lựa chọn nào khác. Thành thật xin lỗi anh. Xin hãy tha thứ cho em. Được, đây là sự lựa chọn của em. Mong rằng bản thân em đừng làm trái. Mạnh Nam vừa dứt lời thì ba người đàn ông kia tính cùng lúc xông lên thử hạ gục hắn. Bởi vì bọn họ không thể để cho hắn mang Thảo Hiền đi. Như cả ba đều đánh giá thấp khả năng của Mạnh Nam. Hắn chỉ cần vung vài chiêu thì bọn họ đã ngã nghiêng trên đất ôm bụng mà kêu oai oái Mạnh Nam không quan tâm tới bọn chúng. Hắn bế Thảo Hiền lên và rời đi. Thảo Hiền đã bị sốt cao. Cô ngớt liềm trong vòng tay của Mạnh Nam.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 Chắc em ân hận lắm Hữu quân dặn lòng mình Anh bắt đầu hỏi Những câu hỏi liên quan tới Thảo Hiện Khi đó Hai em đang ngồi nói chuyện Thì bọn bắt cóc tấn công sao Em có nhận ra họ không Khả như lắc đồ Dạ không em không biết bọn họ Nhưng người mà chúng nhắm đến chính là Thảo Hiện Cũng không biết mục đích của chúng là gì Mà ai là người đã cứu cô ấy vậy anh Đây cũng là một thắc mắc Trong đầu của Hữu quân Người gọi anh đến là y tá Vậy nên anh hoàn toàn không biết người đó là ai Anh cũng không biết Cái này phải đợi Thảo Hiền tỉnh dậy rồi hỏi cô ấy Thảo Hiền đợi sốt chứ anh Sao cô ấy còn hôn mê quá vậy Bác sĩ nói một phần vì cô ấy kinh sợ tột độ Và sốt dần cao Nên mới ngất đi Không biết khi nào có thể tỉnh dậy Lúc Thảo Hiền bị bắt đi Thì hữu quân cũng đã thông báo chuyện này Cho người nhà hai bên Bây giờ hay tin cô đã bình an vô sự thì mọi người cũng lần lượt kéo đến. Thảo Hiền tỉnh dậy thì hai tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Bà Lan không nhìn được niềm vui mà bật khóc. Con gái của mẹ cuối cùng con cũng đã tỉnh. Mẹ ơi! Thảo Hiền mở mắt ra, cô thấy mọi người đều có mặt ở đây. Ba mẹ, Tấn Danh, Hữu Quân, mẹ anh và còn có cả Khả Như. Ai cũng đều tỏ ra vui mừng khi thấy cô. Bà Lan là người thương con gái, Bà yếu lộng lắm Chứng kiến cảnh này Bà không khỏi xót xa Con đã phải chịu khổ rồi con ơi Bà tiên thở dài một hơi Tội toàn còn bé Ông bên thì tỏ ra khá tức giận Về chuyện này Kẻ đằng sau là ai mà lại dám ra tay với người khác Ban ngày ban mặt như thế chứ Bà sẽ không để yên đâu Tấn danh khá lo lắng cho tình hình của chị gái Cậu quan tâm hỏi Chị hai lại đã cứu chị vậy con đưa chị đến bệnh viện nữa Đây cũng là điều mà khả như thắc mắc Đúng vậy Hiền Cậu có biết người cứu mình là ai không Trước sự thắc mắc của mọi người Thảo Hiền nhất thời không biết trả lời thế nào mới phải Hiện tại cô nên nói cái gì mới đúng đây Từ nãy tới giờ hữu quân Vẫn chưa thốt ra được một câu Nhưng cô biết Anh mới chính là người tự dằn vặt bản thân Cô chắc chắn một điều rằng Anh sẽ tự trách Bởi nếu anh không có công việc Cần phải giải quyết đột xuất Thì anh sẽ đến đón cô Và cô cũng chẳng gặp chuyện không may như thế này Người đàn ông ấy không nói ra Anh luôn im lặng như thế Nhưng nội tâm anh đang giận xé Cô rất muốn lên tiếng để an ủi anh Nhưng cô không thể làm điều đó Thảo Hiền mấp mấy cánh môi khô khóc Là một người đàn ông tốt bụng Anh ấy vô tình chứng kiến Nên đã ra tay cứu giúp Vì thân thủ anh ấy khá giỏi Nên có thể giải quyết một cách nhanh chóng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 Ban đầu họ tính ngày mai mới cho cô xuất viện, nhưng cô đã một mực từ chối. Con thấy cơ thể con dần ổn hơn rồi, con muốn về nhà. Hữu Quân lo lắng không thôi. Em vẫn còn nóng lắm, nên tỉnh dưỡng ở bệnh viện một hôm thì hơn. Em chỉ muốn về thôi. Lâu lâu bị sốt là chuyện bình thường, không cần phải làm quá như vậy đâu. Hữu Quân vẫn không tán thành. Thảo hiện, anh cũng chỉ vì lo cho em. Nhưng lời chưa nói xong cô đã gắt gỏng. Em đã nói em muốn về mà Anh không có quyền gì cả cản em cả Đừng nói là hữu quân Mà cả những người có mặt ở đây Cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của cô Một thảo hiền cọc cằn Và tức giận Vì một chuyện không đáng Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Sự vô lý này Khả như vội vàng hoa Diệu Hiền à anh ấy chỉ vì quan tâm cho cậu tôi Cậu đừng có giận quá Đang bệnh sẽ không tốt đâu Hữu quân thay đổi thái độ Giọng anh dịu nhẹ hơn Và chấp nhận nghe theo cô Không ép buộc hay giận dỗi chị cả Được rồi Em không ở bệnh viện thì không ở Chúng ta về nhà tôi Trước Thảo Hiền hữu quân cảm thấy Cực kỳ có lỗi Anh tự trách bản thân vì không đủ năng lực Để bảo vệ cho chính người con gái anh thương Khi hai tình cô gặp dữ Anh chẳng thể làm được gì cả Chỉ có thể bất lực ngồi chờ đợi Là anh không thể bảo vệ tốt cho cô Nên mới để cô gặp chuyện không may như thế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 Lòng thảo huyền đau như cắt. Thực ra cô không hề muốn lớn tiếng gắt gỏng với anh. Thậm chí cô còn muốn lên tiếng để ai ngủi anh. Nhưng cô không thể làm như thế vì lời hứa với người đàn ông kia. Cô và Mạnh Nam đã có một giao dịch. Cô chấp nhận yêu cầu hắn cứu thì phải trở thành người phụ nữ bên cạnh hắn. Vậy nên việc đầu tiên mà cô làm chính là xa cách với hữu quân. Sau đó sẽ nói lời chia tay với anh. Và hủy hôn là việc làm cuối cùng.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 Anh cho rằng cô đang giận mình Nên cảm thấy tội lỗi của bản thân Tăng lên gấp bội Vì muốn để cô bớt cảm giác tức tối hơn Anh mặc kệ trong xe còn có ông Bình và bà Lan Ngồi phía sau lên tiếng xin lỗi cô Thảo Hiện Nếu như hôm nay anh không có việc gấp Thì sẽ đến đón em Rồi đi chơi với em Chuyện tồi tệ như thế này sẽ không xảy ra Anh biết bản thân mình có lỗi Anh thành thực xin lỗi em Thảo Hiện anh hứa sẽ bù đắp cho em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 Nhưng khi nghe những gì tạo Hiền vừa thốt ra Thì họ thực sự đã kinh ngạc Hữu Quân cuốn quyết lên Anh sợ Thảo Hiền đang vì giận anh Mà dỗi nên vội giải thích Thảo Hiền anh biết anh sai Anh hứa sẽ không để cho em xảy ra chuyện xấu Thêm một lần nào nữa Hãy tin anh có được không em Em giận anh cũng được chứ đừng nói ra những lời đó Bây giờ Thảo Hiền mới mở mắt ra Cô nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Hữu Quân Trong lòng đau như cắt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 Còn về hôm lễ của chúng ta cũng không cần phải tổ chức nữa đâu. Lời cô nói dự xét đánh ngang tay, đùng một cái, hữu quân như hóa đá. Người con gái trước mặt anh đã nêu lên lý do chia tay. Còn hủy hôn lễ, cô dường như đã trở thành một người khác. Biểu cảm lành tới nỗi không để lộ chút cảm xúc, làm anh không thể suy đoán được cô đang nghĩ gì. Hữu quân vốn không tin, anh lắc đầu ngoài ngoài. Thảo Hiện, em chỉ đang giận anh nên mới nói những lời đó, chứ anh cảm thấy có lỗi hơn tôi đúng không? Thảo Hiện khẽ cười, cô bảo. Anh đừng có tự suy nghĩ lung tung, thái độ của em đã tỏ rõ, lý do cũng rất chính đáng, anh không hiểu sao? Lần này hữu quân đã kích động tới mức hài mắt đỏ hoe, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Anh ngẹn ngào gọi tên cô, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Thảo Hiện à! Bà Lan cũng không chịu nổi, bà vội vàng nói ngay. Con làm sao vậy? Chẳng lẽ con đã quên hết tất cả những chuyện xảy ra với hữu quân sao? Bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai đứa, đâu phải nói quên là quên. Hôm lễ đã cần kỳ rồi, bây giờ con đột ngột trở nên như thế, mẹ không tin đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với con? Dòng điều của ông Bình trở nên nặng nề hơn khi khuy nhủ con gái. Mẹ con nói đúng đây, Thảo Hiền con đã lớn, làm gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ. Đừng có sốc nổi như vậy, con bảo vừa gặp người đàn ông cứu con thì con đã phái lòng anh ta. Trong khi người đàn ông bên cạnh con cũng luôn sốt ruột và lo lắng, sợ con gặp chuyện không may thì con lại mặc kệ. Thảo Hiền con bị làm sao vậy? Trước những lời quyên và chất vấn của ba mẹ, Thảo Hiền thấy áp lực và mệt mỏi lắm. Con gì đau hơn việc có khó mà chẳng thể nói, đã thấy con phải cố tình giả vờ và khiến người mình thương đau khổ. Cô dặn lại hết sự ước ngàn trong lòng, kìm nén bản thân không được khóc. Khi thấy bộ dạng ngũ rũ của Hữu Quân, Thảo Hiền tiếp tục nhắm mắt, tỏ thấy đồ không muốn trả lời. Lý do con đã nói, mọi người muốn tin hay không cũng được, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi. Đáp lại lời nói của cô, là tiếng thở dài của ông bệnh bà Lan chẳng biết nói thêm gì. Bởi đây là lần đầu tiên, mà thấy Thảo Hiền lạ lùng như thế. Còn Hữu Quân, anh lặng lẽ không trì cứu thêm.